Phần 3.2, mệnh phù dưới ánh mặt trời dịu nhẹ tỏa ra ánh vàng rực rỡ, bọn thị vệ kinh hãi, lập tức biết rõ được người tới là ai, vội vàng quỳ, xuống, thỉnh an tần cô nương, vì bọn họ quanh năm chỉ gác ở chỗ này nên chưa từng trông thấy tần lạc, y, nhưng bọn họ đã nghe nói rằng vương thượng đem mệnh phù giao cho vị, cô nương này cũng bắt đầu sửa chữa tây xương biệt tuyển Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Vậy nên có thể thấy mức độ quan trọng của vị cô nương này trong lòng vương thượng Chỉ là bọn họ thật không ngờ được vị cô nương đang đứng trước mặt bọn Họ chính là tần cô nương trong truyền thuyết Các ngươi đứng lên đi Tần Lạc y nhàn nhạt nói Tả ơn tần cô nương Bọn thị vệ lập tức đứng lên Bọn họ cẩn thận nhìn thật kỹ dung nhan của nàng Tất cả đều kinh ngạc đến Ngây người. Bốn dĩ toàn bộ người trong Đông Lâm Vương phủ đều biết tần cô nương là một mỹ nhân tuyệt sắc của thế gian này, quả nhiên là sự thật. Trong nàng khoác trên mình một bộ y phục trắng, giống như đang ở trong sương mù, xem ra thì chỉ khoảng 16, 17 tuổi, ngoài ra mái tóc đen, da thịt trắng hơn cả tuyết, lại vô cùng nõn nã khuôn mặt thì xinh đẹp tuyệt trần như thể không phải người trần. Ta có thể vào trong được không? Tần Lạc Y nhẹ nhàng nói, Cô nương, bên trong vừa u ám lại ẩm ưới, Để thuộc hạ dẫn đường cho cô, nương. Một người thị vệ bước lên, nói, Tần Lạc Y khẽ gật đầu. Trước khi đi, nàng hít thở thật sâu, Không biết bên trong như thế nào nữa. Thị vệ xoay cơ quan, Cửa đá từ từ mở ra, Cửa đá vừa mở ra, Một thứ mùi vô cùng nồng và hương vị ẩm ướt bốc lên. Trong thâm tâm, Tần Lạc Y thoáng kinh hãi, Không khỏi cảm thấy lo lắng, cho Ninh Phi, đi theo sau Tần Lạc Y là Thái Nam. Khi hai nàng vừa đi theo thị vệ trong thủy lao thì cửa đá sau lưng liền đóng, lại. Lập tức, ánh mặt trời bị cửa đá sau lưng che khuất, trước mắt chỉ còn lại, những đốm nhỏ của ngọn đèn. a chủ tử, thị giác đột nhiên biến hóa khiến Thái Nam lại càng hoảng sợ, vô thức kêu, lên. Mà trong lòng Tần Lạc Y cũng hơi hoảng sợ. Dù sao nơi này cũng là nhà Lao Hơn nữa hoàn cảnh vẫn buồn nôn như vậy Thị vệ dẫn đường ở phía trước Thấy vẻ mặt của tần lạc y thì lập tức dừng Bước giải thích Tần cô nương đừng chê Bởi vì nơi này là nơi quan trọng nhất của nhà Lao Cho nên việc ra vào tương đối nghiêm khắc Bên trong từng nhà Lao đều có thị Vệ canh gác Bọn họ sẽ bảo vệ an toàn cho cô nương Tí nữa cô nương mà đi ra Thì chỉ cần chọc nhẹ vào miếng sắt bên cạnh cửa đá Cửa đá sẽ mở ra Tần Lạc Y hơi yên tâm, nàng khẽ gật đầu Đi qua thông đạo u ám của nhà Lao Thì cuối cùng đã đi vào nhà Lao Người, thị vệ nhắn nhủ với thị vệ bên cạnh vài rồi Sau đó chào Tần Lạc Y và đi ra ngoài Cửa nhà Lao mở ra Ánh mắt hoảng sợ của Tần Lạc Y càng trừng lớn hơn Đầu ngón tay trắng như ngọc Tựa như trong suốt che kín đôi môi của mình Vì nếu không làm thế thì nàng chỉ sợ mình sẽ bật lên tiếng thét trói tai. Ở sau lưng, Thái Nam cũng sợ tới mức suýt hồn Phi phách tán, kinh ngạc, đến nỗi không kêu lên được. Nàng thật sự đã nếm được cảm giác sợ hãi mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến. Tần Lạc Y dường như đang nhìn thấy địa ngục ở trần gian. Vốn Ninh Phi và Na hi đã bị thương rất nặng, bây giờ tới đây thì tất nhiên sẽ không được chữa trị. Hiện tại vết thương trên người đã dần chuyển biến xấu Hơn nữa ở nơi này ẩm ướt, vô cùng Cả ngày không thấy được ánh nắng mặt trời Miệng vết thương của các nàng vẫn như cũ không ngừng chảy máu Đôi môi tái nhợt nước ra Trên mặt có rất nhiều vết thương rõ ràng Khuôn mặt tiểu thị cùng đầu tóc rối tung Nghiễm nhiên đã mất đi ánh hào quang của Ngày xưa, trong phòng giam này không có chỗ để nằm xuống Chỉ có một tấm ván gỗ Nho nhỏ, mặt đất thì ẩm ướt Vốn đang là mồ giá lạnh thì ở trong này lại càng lạnh như băng Hai nàng nằm sát nhau ở trên mặt đất ẩm ướt Giống như hai thi thể Trong lòng tần lạc y Mọi cảm xúc đều bột mất Nàng lạnh nhạt liếc nhìn Trong mắt đã ngân ngấn nước Các ngươi Sao có thể đối xử với các nàng ấy như vậy Giọng nói của tần lạc y đông cứng lại Tắc nghẽn Không sai Nàng vốn rất chán ghét bộ dạng bênh váo hung hăng và tâm cơ Của Ninh Phi Thế nhưng giờ phút này, nhìn các nàng bất lực như vậy thì lòng cũng khẽ đau. Nghe thấy câu hỏi của tần lạc y, người thị vệ kia cả kinh, vội vàng quỳ. Xuống, bẩm tần cô nương, chỉ cần là trọng phạm bị áp giải đến nơi này, thì đều sẽ như thế này. Rõ ràng hắn cũng biết vị cô nương trước mặt mình này là người được vương thượng sủng ái vô cùng, cho nên từ lời nói đến cách làm việc cũng đều, không dám thờ ơ. Ngược tần lạc y tưởng chừng như thít chặt lại, phập phòng lên xuống, trong lòng cố nén bi thương mà nhẹ nhàng đi đến chỗ hai người kia. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Ninh Phi, nàng không khỏi đau xót. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi, cánh tay nõn nà, trắng mịn của Ninh Phi đã trở, nên nhăn nheo, tựa như không có chút hơi thở sinh mệnh nào. Ngón tay tần lạc y khẽ giò mạch đập bên trong, sau đó lại nhìn mí mắt, khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng thương thế của nàng ta nặng lên không ít. nếu còn chậm chế thời gian, không chữa trị thì mạng sẽ không còn nữa. sau đó nàng nhìn sang Na Hi, cũng giống như Ninh Phi, chỉ là Ninh Phi nghiêm trọng hơn thôi. Tần Lạc Y cảm thấy hô hấp thật khó khăn, gia luật ngạn thác thật sự ra, tay quá độc ác. có lẽ do tình trạng vết thương của Na Hi không nặng như Ninh Phi nên lúc Tần Lạc Y dò xét mạch đập của nàng ta thì nàng ta đã có chút ý thức. Nàng ta cố gắng mở mắt ra, lúc thấy người trước mặt mình là Tần Lạc Y, thì lập tức vòng toàn bộ sức lực của cơ thể tiến lại gần Tần Lạc Y. Nahi bỗng dưng cử động làm Thái Nam vô cùng sợ hãi. Nàng lập tức bước lên một bước, dùng sức đẩy tay Nahi ra. Này, ngươi muốn làm gì? Ngay sau đó nàng lại dùng sức đẩy Nahi ra một lần nữa. Thân thể suy yếu của Nahi không chống lại được khí lực của Thái Nam. Nên thoáng cái đã bị Thái Nam đẩy sang một bên Sau đó liền nằm sấp một chỗ Không đứng dậy nổi Thái Nam không được làm thế Tần Lạc Y kinh ngạc Nàng vội bước lên phía trước đỡ Na Hy Bởi vì vừa rồi nàng thấy được tia sáng cầu cứu trong mắt Na Hy Tần Lạc Y nhẹ nhàng tới gần Na Hy Ngươi muốn nói điều gì Nàng nhìn ra được ý muốn của Na Hy Nahi cố nén đau đớn trong người mà đưa bàn tay lạnh bút kéo ống tay áo Của Tần Lạc Y Tần cô nương Ban cầu người Cứu Cứu Ninh Phi và Nô Tì Một câu nói không tốn chút sức lực nào lại được nói ra một cách rất khó Khăn Tần Lạc Y biết rõ đây là sức lực lớn nhất của nàng ta Lúc này, đôi mắt Nahi nhìn Tần Lạc Y tràn ngập cầu xin và khát vọng sống sót Tần Lạc Y rất sợ Nahi sẽ kích động mà ảnh hưởng đến miệng vết thương, nên vội vàng nói. Ngươi không cần nói nữa, đầu tiên ta sẽ giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Nói xong, nàng quay sang Thái Nam. Thái Nam, mau đưa hòm thuốc cho ta. Thái Nam vội bước đến đưa hòm thuốc. Thực ra khi nàng nhìn thấy bộ dạng này của Linh Phi và Nahi thì trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu. Tuy rằng Thái Nam rất không thích một Ninh Phi luôn hung hăng càn quấy. Một Na Hy cáo mượt oai hùng. Nhưng nếu thật sự các nàng chết. Thì mình cũng sẽ khổ sở lắm đây. Giờ phút này. Khi nàng nhìn dáng vẻ này của Ninh Phi và Na Hy thì không. nhị được mà thầm cảm thấy bản thân thật may mắn. Vì có thể tìm được một. Chủ tử lương thiện như Tần Lạc Y. Tần Lạc Y đặt từng loại dược không biết tên lên trên mặt đất. Sau đó đỡ Na. Khi ngồi dậy. Nàng bắt đầu tỉ mỉ làm sạch vết thương trên người Nahi rồi nhẹ giọng nói với nàng ta. Bởi vì miệng vết thương của ngươi không xử lý đúng lúc nên ta sẽ tăng. Một lượng dược lớn lên, loại cỏ này nếu đắp lên thì sẽ hơi đau. Ngươi phải chịu được đấy. Giọng nói trong vắt nhẹ giao động như mặt nước nói với Nahi. Mũi Nahi khẽ chô sót, liên tục gật đầu. Miệng vết thương của Nahi dần dần được tần lạc y xử lý tốt, nàng cũng sử dụng bài đề cố địch tần cô lương cảm ơn người Na hi không nghĩ tới tần lạc y sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước giọng nói cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào nếu như thời gian có thể quay trở lại nàng nhất định sẽ không làm như vậy không chỉ vì suy xét cho tính mạng của mình mà quan trọng hơn là tần lạc y lương thiện và rộng lượng làm bản thân ấy nấy không thôi tần lạc y không nói gì chỉ là ôn nhu cười với Na Hi, nụ cười ấm áp đó làm Na Hi cảm động. Mấy ngày nay chủ tử của ngươi như thế nào rồi? Tần Lạc Y nhìn Ninh Phi tựa như đang hấp hối mà lo lắng hỏi thăm. Nàng ta yên lặng nằm đó, yên tĩnh tới mức làm Tần Lạc Y có chút sợ hãi. Nàng sợ bản thân sẽ không cứu được nàng ta, nàng cũng sợ sẽ tận mắt chứng kiến nàng ta chết trước mặt mình. Na Hi khó khăn mở miệng. Chủ tử Tình trạng bệnh của chủ tử hình như càng ngày càng chuyển biến xấu đi, hơn nữa, hơn nữa, điều kiện ở nơi này lại kém như vậy, chủ tử. Lúc chủ tử tỉnh lại dường như còn nặng hơn nhiều. Tần Lạc y cắn môi một cái rồi lập tức gọi Thái Nam tới giúp nàng truyền. Ninh Phi qua tấm ván gỗ ở cạnh Na Hi. "Chủ tử, chủ tử." Na Hi dùng giọng nói yếu ớt gọi Ninh Phi. Mí mắt Ninh Phi run nhẹ nhẹ. Đinh Phi miễn cưỡng dùng sức mở mắt ra, đôi mắt vốn xinh đẹp trở nên đục ngầu không chịu nổi. Nàng khó khăn thở hổn hển nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng trước mắt. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp đang ngồi sổng trước mặt mình, mái tóc đen dài xõa trên vai, có vài sợi theo thân thể nghiêng mà rủ xuống. Phía trước, nàng cảm thấy dường như xung quanh nữ tử này có làn sương khói, nhẹ thổi, như thể không phải người trần vậy. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giống như đã từng quen biết, Tần Lạc Y thấy Ninh Phi đã có chút ý thức, ống tay áo trắng của nàng nhẹ, nhàng lướt qua. Bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Có phải cơ thể rất đau không? Giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng nhiều hơn một phần quan tâm. Ninh Phi cố gắng mở to mắt, đến khi nàng ta nhìn rõ ràng được người đến. Chính là Tần Lạc Y thì cố nén đau nhức ở khóe môi mà nhét mép cười lạnh. Sao? Ngươi? Lại tới. Xem kết cục ta sụp đổ Giọng nói khàn khàn không có chút khí lực Dường như là dùng một hơi cuối để nói Chủ tử, tần cô nương tới để Chữa trị cho chúng ta Nahi nói với Ninh Phi Nàng tin tưởng tần lạc y đối với mình Và chủ tử không hề có chút ác ý Nào, nếu như không phải nhờ có tần cô nương Thì bản thân đã sớm chết rồi Tần lạc y không để ý đến lời nói của Ninh Phi Trên gương mặt xinh đẹp cũng không nhìn ra được chút cảm xúc nào nàng chỉ vươn tay muốn kiểm tra vết thương trên người Ninh Phi không cần ngươi không phải giả mù sa mưa bây giờ ngươi thấy ta như vậy nhất định đang hả hê Ninh Phi đem hết sức lực của bản thân định đẩy bàn tay Tần Lạc Y đang vươn về phía mình ra nàng ta biết rõ Tần Lạc Y tinh thông y thuật nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không tin Tần Lạc Y sẽ cứu mình Tần Lạc Y giỏi về dùng được, cũng có thể dùng độc, thậm chí nàng ta có. Chút sở Tần Lạc Y sẽ hạ độc mình. Đối với sự hiểu lầm của Ninh Phi, Tần Lạc Y cũng không giải thích. Nàng chỉ lạnh lùng cười, trong giọng nói cũng tràn ngập ngữ điệu cứng rắn. Tần Lạc Y cúi người, nhìn thẳng vào Ninh Phi, nói. Đúng vậy, trông thấy bộ dạng này của ngươi khiến ta có chút vui sướng. Cũng thật hà lòng hà dạ. Nhất là bây giờ ngay cả sinh mạng cũng không còn nữa thì ngươi định lấy gì để đấu với ta Lời nói này của Tần Lạc Y rõ ràng đã khiến Thái Nam đứng ở phía sau cả Kinh! Nàng chưa từng nghe thấy chủ tử của mình nói chuyện tàn nhẫn như vậy Tần Lạc Y! Ngươi! Đôi mắt đục ngầu hung hãn của Linh Phi nhìn chằm chằm Tần Lạc Y Nếu không phải hiện tại đang bị trọng thương thì với lời nói đó của Tần Lạc Y Linh Phi đã sớm lao tới cho nàng một cái bàn tay rồi. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Một là ngươi ngoan ngoãn để. Ta chữa trị. Hay là ngươi ở nơi này mà chờ chết? Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi lựa chọn điều số 2 vậy thì căn bản là ngươi đã thỏa hiệp với ta. Nếu ngươi lựa chọn điều số 1 thì có lẽ còn chút hy vọng tiếp tục đấu đá với ta. Trong mắt Tần Lạc Y không ngượng sóng. Giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang sức mạnh khiến người khác không thể lờ đi Ninh Phi nhìn Tần Lạc Y Thật lâu sau đó mới khó khăn mở miệng Mục đích thật sự của ngươi khi tới đây là gì Nàng thật sự không nghĩ ra Tần Lạc Y đâu có lý do gì để chữa trị cho nàng Nàng ta không phải rất hận Ninh Phi nàng sao Tần Lạc Y nhìn ra sự nghi ngờ Do dự trong mắt Ninh Phi Chậm rãi nói Lúc nãy ta đã nói rõ mục đích của mình rồi Ninh Phi hừ lạnh một tiếng Ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời ngươi nói sao? Tần Lạc im mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi cứ coi như ta bắt ngươi làm thí nghiệm cho thuốc của ta đi. Dù sao thì ngươi cũng là người đã chết rồi. Nếu thuốc của ta tốt thì coi như ngươi kiếm được một món hời. Nếu thuốc không tốt thì cũng coi như ngươi thực sự. Không may thôi. Nói xong, liền đưa tay mở vết thương của Ninh Phi ra. Khi Tần Lạc Y nhìn thấy miệng vết thương của Ninh Phi, lòng của nàng khẽ co rút. Tình trạng của bết thương đã chuyển biến xấu, vô cùng nghiêm trọng. Nếu thật sự không trị liệu, thì cho dù có là thần tiên cũng không cứu được. Thân thể Ninh Phi run lên, vô thức muốn né tránh. Tần Lạc Y thấy phản ứng của Ninh Phi thì vẻ lo lắng trong mắt liền biến. Thành tươi cười. Nàng nói, còn biết phản ứng đề phòng người khác là tốt rồi, xem ra còn cứu được. Dù miệng Tần Lạc Y nói một cách tùy ý, giọng nói cũng rất trong trẻo lạnh lùng nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Nàng biết rõ, dù bản thân có cứu sống nữ tử này hay không thì nàng ta cũng sẽ không cảm kích mình dù chỉ một chút, nhưng cũng chẳng sao cả. Chỉ cần lòng nàng cảm thấy yên tâm là được rồi. Ngay sau đó, Tần Lạc Y bắt đầu cẩn thận xử lý miệng vết thương. Sau khi hoàn tất tất cả mọi việc, nàng đứng dậy, nhàn nhạt nói, Nơi đây rất ẩm ướt, các ngươi nhất định phải ngồi lên những thực vật này Nó gọi là hấp thấp thảo, chỉ cần nơi nào ẩm ướt thì nó có thể sinh tồn được Nhưng nó có bề mặt rất xúc, bởi vậy có thể hút ấm, đồng thời còn có tác dụng làm mát Linh Phi và Na Hy bán tín bán nghi sờ tay lên loại thực vật kia Quả nhiên, thấy khô mắt vô cùng, hơn nữa có cảm giác như không thấy Sau khi Tần Lạc Y bảo Thái Nam thu dọn hòm thuốc liền đi đến cửa nhà, lao, dừng chân. Nàng quay đầu lại, nhìn Đinh Phi cùng Na Hy, nhàn nhạt nói. Ta sẽ cố gắng ở trước mặt ra luật ngạn thác cầu tình cho các ngươi để. Hắn mau chóng thả các ngươi ra ngoài. Ngươi! Đinh Phi cảm thấy rất kinh ngạc, nàng ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng, lại không nói ra. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Lạc Y nhàn nhạt đảo qua. Lập tức rời khỏi nhà Lao Đinh khi nhìn thân ảnh của Tần Lạc Y Đôi mắt dần trở nên ảm đạm Lại như Nhìn về nơi Tần Lạc Y rời đi mà suy nghĩ Thái Nam mang theo nghi vấn đẩy mình đi đằng sau Tần Lạc Y Cho đến khi gần đến tầm cư thì Thái Nam thật sự không nhịn được nữa Chủ tử Thái Nam thật sự không rõ Nàng dùng bàn tay nhỏ bé gãi gãi đầu Một bộ dạng khó hiểu Tần Lạc Y quay lại nhìn bộ dạng nghi hoặc của Thái Nam, nhịn không được kẽ cười. Ý em là em không hiểu vì sao chúng ta phải chữa trị cho Ninh Phi với Na. khi Thái Nam liên tục gật đầu, sau đó nói. Chủ tử, người thật sự muốn tranh đấu với Ninh Phi sao? Đấu! Tại sao ta lại phải đấu với nàng ta? Tần Lạc Y cẩn thận chỉnh vạt áo, hỏi lại Thái Nam. Thế nhưng, nhưng ở trong nhà Lao... Không phải người đã nói thế sao? Thái Nam ngây thơ nói. Tần Lạc Y nhìn bộ dạng đơn thuần của Thái Nam như vậy. Rất bất đắc dĩ. Mà lắc đầu. Vừa định giải thích. Nhưng nàng lại không muốn giải thích nữa. Được rồi. Thái Nam. Coi như là ta muốn đấu với nàng ta. Cũng đã muộn. Rồi. Em mau lui ra đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nam co rút. Lập tức bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Tần Lạc Y. Chủ tử. Có phải người chê em ngốc không? Không phải, cũng đừng đoán mò nữa Ngày hôm nay em cũng đã rất mệt Rồi, mau đi nghỉ ngơi sớm đi Tần Lạc Y vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nam Có đôi khi, nàng thấy bộ dạng khả ái của Thái Nam có chút giống sơ Tuyết, sơ tuyết Nghĩ đến cái tên này Trong lòng Tần Lạc Y lại tràn ngập những cảm xúc phức tạp Sơ tuyết, không biết hiện tại em thế nào rồi Chỉ cần khiêm ngạo đối xử với em tốt là được rồi Tần Lạc Y trầm thấp than thở Sau khi Thái Nam phục vụ chủ tử thay quần áo thì sẽ đi nghỉ Tần Lạc Y ôn nhu cười Cũng chiều theo ý của nàng Hai người đẩy cửa tẩm cư ra Nhưng mà chủ tử Thật ra hôm nay trông thấy Ninh Phi biến thành như vật Trong lòng em cũng không đành lòng Thái Nam đi đằng sau Tần Lạc Y Khẽ nói Vậy sao ta thấy em Tần Lạc Y vừa mới mở miệng nói, liền trông thấy, thân ảnh cao lớn kia, lập tức cả kinh. Làm sao vậy, chủ tử? đó Thái Nam hét lên một tiếng kinh hãi, hòm thuốc cũng theo đó mà rơi xuống, dược liệu bên trong rơi đầy trên mặt đất. Đêm, yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được âm thanh của từng trận gió. Lạnh thổi qua, vài đám mây đen sẫm điên cuồng kéo đến, che đi chút ánh sáng, mỏng manh của những ngôi sao gần đó. Bóng đêm vô tận, nếu như không có ánh sáng chập chờn tỏa ra từ chiếc đèn Lồng đỏ đang đung đưa kia, e rằng dơ tay cũng không nhìn thấy 5 ngón Ánh đến trong tầm cư nhàn nhạt, nhạt bao phủ ra luật ngạn thác, vẻ mặt hắn Anh Tuấn mà chính trực, mái tóc đen dày rậm có vài sợi rủ trước chán Càng làm nổi bật sự cương quyết cùng mị lực của đấng quân vương Hắn cứ như vậy lạnh lùng ngồi đó, đôi mắt tỏa ra ánh sáng u ám thân thể tần lạc y hơi run lên, vô lực dựa vào cửa. còn thái nam đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, cả người nàng cũng bị dọa sợ phát run. thái nam, ngươi lui ra đi. thanh âm trầm thấp không có vẻ gì là tức giận nhưng hàm chứa khí thế, bức người của gia luật ngạn tháp. vâng, vương thượng, nô tỳ xin được phép cáo lui. thái nam lập tức sợ hãi nói. Khi nàng bước ra khỏi cửa, con mắt lo lắng không nhịn được mà nhìn về phía Tần Lạc Y. Cái bóng to lớn ngang tàng ở giữa tầm cư chậm rãi đứng lên, hướng về phía thân ảnh áo trắng ở trước cửa từ từ đi tới. Mỗi một bước đi đều trầm ổn tràn đầy sức mạnh, còn có hơi thở nguy hiểm như ẩn như hiện. Cơ thể nhỏ bé thướt tha của Tần Lạc Y có chút run rẩy, mày liễu phẳng phất như phủ sương mù. Nàng cứ lặng lặng đứng nơi đó tựa như một gốc cây thủy tiên thanh nhã, khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh, dù nàng chỉ đứng một mình cũng toát lên dáng vẻ của tiên nhân, không nhiễm chút bụi trần. Mái tóc đen như mực của gia luật ngạt thác bay tán loạn trên lưng không, có trật tự, trong đó lại mang theo ba phần tà ác, ba phần hòa hoãn cùng bảy phần bá đạo, mày kiếm đột nhiên nhướng lên, để lộ đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng. Nàng thật to gan, Bàn tay to thô giáp đỡ lấy thân hình mềm mại của Tần Lạc Y từ động tác Thô bảo có thể thấy được lửa giận của hắn đang từ từ gia tăng Đôi mắt của Tần Lạc Y trong veo như có dòng suối chảy qua Nhưng đấy, mắt lại lạnh lùng như bạch liên thanh khiết Thần thánh khiến người khác không thể chạm tới Các nàng ấy sắp chết Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọc Trong giọng nói để lộ ra vài phần khéo léo Linh hoạt, gia luật ngạn thác hít mắt đánh giá Thân thể chín tấc đủ để đội trời đạp, đất. Sau đó thì sao? Hắn cố nén lửa giận trong lòng, dường như giảm nhẹ ngựa khí. Tần lạc y hít sâu một hơi, thông minh như nàng, đương nhiên từ sự ẩn nhẫn trong đáy mắt ra luật. Ngạn thác có thể thấy được hắn đang nỗ lực chấn áp cơn giận, nhưng nàng thật sự muốn nói ra quyết định của mình. Quả nhiên, ra luật ngạn thác nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên u tối. Con người thâm thúy co rụt lại. Đồng từ hẹp dài chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh Không được Đôi môi mỏng như được chạm khắc của hắn tỏa ra mùi vị tàn nhẫn Hắn lạnh lẽo mà dứt khoát phun ra hai chữ Hắn cương quyết không cho người khác có cơ hội phản bác Bóng đêm đen đặc bắt đầu xuất hiện rồi bao vây khiến cho kẻ khác có chút Bất an Nó dường như muốn bao vây toàn bộ đông lâm vương phủ trong đó Nếu như các nàng vì ta mà chết Cả đời này ta cũng không an lòng tần lạc y ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt cái chán chỉ cao đến ngực hắn ta thả rằng nhìn nàng cả đời bất an cũng không muốn nhìn thấy nàng mất mạng ngay lập tức ra luật ngạn thác gầm lớn đôi mắt đen thấm thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn tại sao nàng lúc nào cũng không hiểu chẳng lẽ nàng không biết trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy nàng không hề hay biết tim hắn cũng đau muốn chết hay sao cơ thể nhỏ bé của tần lạc y sẽ run lên hiển nhiên là bị sự thay đổi âm điệu của hắn dọa sợ hết hồn nếu ngươi thật sự nghĩ cho ta vậy thì xin ngươi hãy tôn trọng quyết định của ta đôi mắt tần lạc y linh hoạt một luồng khí thế động lòng người nháy mắt tràn vào sâu trong nội tâm của gia luật ngạn thác y nhi một tiếng than nhẹ từ trong cổ họng hắn hắn vươn đôi tay dài Đem người con gái quật cường trước mặt ôm vào trong lòng, cằm khẽ chạm trên đỉnh đầu nàng. Hắn luôn luôn ngạo mạn như thế, nhưng khi đối mặt với người con gái bướng bỉnh này thì hắn lại trở nên bó tay. Tần Lạc Y, ta nên làm gì với nàng bây giờ? Khói đàn hương lượn lờ giữa sắc tím của tẩm cư, hương thơm nhàn nhạt, nhạt lượn quanh sống mũi, nhưng tất cả đều thua mùi thơm của nữ tử trong ngực hắn. Từ người Tần Lạc Y tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của hoa lan. Vương vẫn xuyên qua khoảng trống giữa hai người Nhẹ nhàng thấm vào trong hơi thở của Gia luật ngạn thác Khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn dường như cũng Trở nên thanh tĩnh lại ẩn ẩn dục vọng Y nhi, chuyện ngày hôm nay ta không muốn truy cứu nữa Thế nhưng từ nay về sau nàng không được phép đến gần nơi đó nửa bước Tần Lạc Y rõ ràng cảm nhận được gia luật ngạn thác ở phía sau khuôn mặt với những đường nét cứng rắn bỗng chốc trở nên nhu hòa Bệnh lệnh trầm, thấp mà hùng hậu lượn vòng trên đầu tần lạc y. Tần lạc y hơi giấy rụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp của gia luật. Ngạn thác, nàng dương đôi mắt trong suốt như băng ẩn giấu một tia hờn giận. Lên, thương thế của Ninh Phi không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu như bỏ qua thời gian chữa trị thì nàng, đừng. Tần lạc y còn chưa nói hết, cánh môi đã bị gia luật ngạn thác hung hăng. Che lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio mới .com.